ngang trái ngang phủ trái, tây phủ, hồ tây hồ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 Ngựa có cả đàn, trong đó có con ngựa ô khá dữ Nó đá dòi mấy lần vào tráng, dùa thích lắm, cười khanh khách Da dòi dày, dòi khỏe, ngựa đá vào bụng, và hông, coi như không có chuyện gì Ngựa đá, dòi chỉ nhích người tránh né, dùa chọc cho ngựa đá khắp mình dòi Dòi cũng không giận Dùa hò hét, nhảy múa, rồi dắt ngựa đến trước mặt dòi Dòi bị đá vào trán, đúng quyệt đầu bực lên dùng roi quấn được hai cẳng ngựa dơ lên cao, xách bổng ngựa lên, ngựa chơi giới xòa cẳng cào cào hai chân trước trên nền đất trong rất tội. vua thích thú cười càng ròn, roi lắc phải lắc trái đến trật khớp chân sau của ngựa. khi roi thả ngựa ra thì ngựa không đứng dậy nổi, nằm thoải loài trên mặt đất dẫy dụa thảm hại. vua thét lát mắng roi, dục mọi người đến chữa cho ngựa, làm in ỏi cả góc nội cung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 khiến con dòi cúp vứt khi biết lùi mà không tìm cách chống đỡ đức vua thấy thế lại thích thú reo hò ầm ĩ sân dương được thể lăn xả và hút dòi nó hít chiếc sừng trái và mắt dòi khiến con dòi rống lên nó hít chiếc nữa là trúng nốt con mắt thứ hai của con dòi khốn khổ đức vua reo hò ầm ĩ chưa bao giờ vua lại thích thú đến như thế ngài reo mừng ngài la hét gian động cả hoàng thành cung tần mỹ nữ Tưởng vua bị con thú nào treo chọc hoặc tấn công từ các hậu cung đều đổ xô ra xem. Con dòi vẫn đang lùi mãi, lùi mãi. Sơn Dương thừa thế càng hung dữ, nó hút phải, hút trái. Cứ nhè hai tấm áo đỏ buộc bên ngà mà hút tiếp. Chiếc giếng vừa ngự, sen vừa tàn, ở ngay phía sau nó, nó cũng không biết. Con Sơn Dương vẫn cứ hút lấy, hút để. Dòi đau quá vì đôi mắt bị sừng Sơn Dương móc rách. Máu doi chảy nhòa xuống mặt, do càng lùi, càng lùi, không hề dám chống đỡ. Cả thân hình đồ sổ của doi lăn xuống giếng trong vườn ngự. Đình thắng kêu thét lên, vua là vỗ tay reo hò khoái chí. Cung tầng mỹ nữ xìm máu rực rỡ đứng xem ở phía sau. Người thì ngất cổ lên, người thì lấy ống tay áo che mặt, người thì kêu chóa lên vì thương con doi hiền lành.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 Đã sang tháng 7 mà tình không một giọt mưa. cứ ngâu đầu, lông tông được vài giọt mưa nhỏ không đủ ướt sân. nhưng gân gió Tây Nam khô khóc lại dòng dòng kéo về, lượt qua các ruộng lúa, làm cho những đám ruộng cấy khoảng chừng một tháng không còn màu xanh tươi tắn nữa. Lá lúa quắt queo, tái lại. Như thử ruộng cấy sao, mà vàng ẩn rôm đầu. Cánh đồng có chỗ vàng như bị lửa châm, có chỗ sạm tái như bị nước sôi dội vào.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 Bần đạo nhìn nhà nào cũng thích làm kiểu lầu son gác tía như người Trung Hoa, mà chẳng có cốt cách của người Việt. Thứ nhã nhạc dân giả thời Lý Trần, đã dần thay bằng các vàng nhạc tấu réo rắc kiểu ngoại bang, nhà cửa thì kiểu dáng xa lạ, mất dễ dàng dị mộc mạc dững trải của đại Việt. Danh lại, đền chùa là nơi thắng tích để lại muôn đời, lầu gác kinh thành cũng thế. Hoàng đại từ đồ mặc cho ai làm gì thì làm,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 Khách thập phương đến đây nghìn nghịch mà chùa lại quá nhỏ Quang Đại Tư Độ có nên làm một ngôi chùa đẹp ở đó không? Lê Sát băng khoan hỏi chùa nhỏ mới lên, nhiều gì cần tiền bạc Nhưng chùa có lợi gì? Lợi đấy, lợi lắm đấy Này, Quang Đại Tư đồ hãy chịu nghe nhà sư Biết làm việc thiện thì bớt được nỗi khổ ở đời Một đời giỏ tướng xung sát trăm trận Hồn quang tử sĩ còn quán thang ở khắp nơi Dựng chùa để các thầy chùa thỉnh kinh độ trì cho. Há chẳng bớt được quán trước sau. Đó là cái lời thứ nhất. quan tể tướng dù lo cho dân no ấm đến mấy hết thời họ cũng quên thôi. Chỉ bằng dựng một ngôi chùa thật đẹp, thật lớn, thật uy nga, tráng lệ. Ai đến thăm cũng tấm tắt khen. Công trình lưu danh hậu thế, thì người bỏ công tiến tâm cũng truyền tụng mãi về sau. Đó là cái lời thứ hai. Đô thành mười năm trong loạn lạc